Chương 251, Các Bào Đoạn Nghĩa, Các Áo Đoạn Nghĩa Tình, 1 Thanh kiếm tam ngũ trảm tà thư hùng này tuy rằng là pháp kiếm đạo môn, nhưng mà đồng thời cũng vô cùng thích hợp cho người lấy kiếm nhập đạo sử dụng, điều thân kỳ chính năm ở chỗ nó là thư hùng song kiếm. Khi tách ra, bất luận là hùng kiếm hay thư kiếm đều phát huy hoàn hảo sức mạnh lôi pháp của núi Long Hổ, mà khi song kiếm dung hợp làm một thể, liên biến thành cực phẩm sát kiếm. Chính cái gọi là đạo một âm một dương vị, thần âm dương bất trắc vị, thư hùng dung hợp, âm dương bất trắc, không nhập ngũ hành, mà bản thân kiếm khí cũng không nằm trong hàng ngũ ngũ hành. Nói ra để so sánh thì, khi Tam Ngũ Trảm Tà kiếm thư hùng dung hợp, quy lực còn vượt xa trên cả thanh kiếm vấn thiên trong tay tôi. Thời khắc này, Tạ Lưu Vân còn chưa xuất thủ, mới chỉ xong kiếm dung hợp thôi liền đã kinh động đến mức mây bay trôi dạt khắp bầu trời. Đợi đến lúc Tam Ngũ Trảm Tà thư hùng kiếm hoàn chỉnh quay về tay của hắn, Hình thành nên thế cục nhất kiếm mạnh mẽ sắc bén càng quét thập cửu châu, xem ra chúng tôi vẫn quá xem thường tạ Lưu Vân rồi, mới đầu tôi còn nghĩ rằng nếu chúng tôi toàn lực ứng chiến, trận chiến này chưa chắc sẽ thua, nhưng mà hiện giờ, chưa nói tới việc nhân đạo sẽ liên thủ với tiên đạo hay không, cho dù chỉ mỗi mình tạ Lưu Vân đã có thể giết thẳng lên hồ ngưỡng thiên rồi. Tạ Lưu Vân, ngươi thật sự muốn động thủ với tiên đạo ta hả, sắc mặt toàn cơ thượng sư ngày càng tối sầm lạnh giọng găng từng tiếng hỏi. Tạ đã nói qua trước, ta đã đồng ý thả người của ma đạo rời khỏi đây. Nếu như toàn cơ thượng sư vẫn cố chấp muốn đồng thủ, vậy chỉ đành thứ cho Lưu Vân lấy kiếm ngênh chiến rồi. Tạ Lưu Vân nói. Ha ha, vậy ý ngươi là nhân đạo dự định sẽ thông đồng với ma đạo đúng không? Một vị lão đạo của tiên đảo Bồng Lai cười lạnh nói. Thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc, sao có thể xem là đồng lõa, đạo môn tranh đấu liên lụy đến dân sinh trong thiên hạ, Một năm trước ta đã tận lực ngăn cản đạo môn nhập thế, 100 năm sau tâm ý của ta vẫn không hề thay đổi, ngươi luôn miệng nhắc tới chúng sinh trong thiên hạ làm cái cớ thoái thác, nằm trong quan tài trấn hồn suốt 100 năm nay ngươi quả đúng đã bị ma đạo tổ sư tiêm nhiễm không ít đó, toàn cơ thượng sư nhạo bán nói. Vấn đề giữa tam đạo chỉ là giáo lý bất đồng, tâm nguyện ban đầu đều vì cứu thế, tạ lưu vân ta là đệ tử nhân đạo. Trước đây đã vậy thì bây giờ vẫn thế và tương lai cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đợi khi thời đại mạt Pháp chấm dứt ma đạo tái xuất, tạ Lưu Vân ta nhất định sẽ một lòng tử chiến vì nhân đạo. Nhưng mà hiện giờ, kẻ nào dám tiếp tục ngăn cản người của ma đạo rời khỏi núi Trung Nam, hãy thử hỏi thanh kiếm tam ngũ trảm tạ Thư Hùng trong tay ta trước đi. Lời này vừa thốt lên, người của tiên đạo Bồng Lai không ai dám nhiều lời phản bác nữa. Trầm mặt một hồi lâu, toàn cơ thượng sư quay đầu hỏi âm ti, chung quỳ phán quan. Âm ti các ngươi vẫn muốn tiếp tục đứng yên xem kịch đáy hả, suy nghĩ của toàn cơ thượng sư thay đổi nhanh chóng, đối với mấy kẻ ở tiên đảo Bồng Lai, nếu mà trước lúc tạ Lưu Vân xuất thế, bọn họ vẫn còn sức mạnh chiến đấu một trận với đạo môn trong thiên hạ, khi đó thắng bại không thể dự đoán trước. Nhưng mà bây giờ tạ Lưu Vân đã xuất thế vượt khỏi trần gian, tiên đảo Bồng Lai không thể đánh bại nhân đạo đâu, huống hồ tuy ma đạo chúng tôi đã giải trừ phong dương trận, thì vẫn còn thùy họa và tôi. Trên mặt chung quỳ hơi lộ vẻ chần chừ do dự, hiển nhiên đã bị lời của toàn cơ thượng sư đâm trúng chỗ đau. Vốn dĩ âm ti trong thời đại mạt Pháp đã bị đạo môn áp chế, bây giờ tạ Lưu Vân quay lại rồi, từ nay về sau âm ti càng khó lòng hành sự ở nhân gian. Âm ty là thế giới người chết, đối địch với tất cả người sống là thái độ tồn tại của bọn họ. Âm ty không quản dân sinh có biến cố gì, chỉ biết thu nạp âm linh oán hồn từ nhân gian, người chết càng nhiều thì càng tốt. Thậm chí còn hận không thể kéo tất cả mọi người vào lục đạo luân hồi. Một khi đã nhập vào lục đạo luân hồi, vậy thì bất luận người này khi còn sống tu vi có cao thâm đến mấy, cũng đời đời kiếp kiếp chịu sự kiểm soát của âm ty Ban đầu âm ty chủ động nhúng tay vào tranh đấu tam đạo, bản thân họ chính vì sợ thiên hạ không đủ loạn đấy. Tâm tư của chung quỳ tôi có thể đoán ra được, nếu như liên thủ với tiên đảo Bồng Lai, lấy núi chung Nam làm chiến trường, nhất định có thể tránh trước khi nhân đạo cuộc khởi thành công trấn áp vận mệnh nhân đạo. Trước kia ta đã nói qua, hôm nay âm ti sẽ không xen vào tranh đấu của tam đạo. Trung Quỳ thản nhiên nói, tốt, tốt, tốt lắm. Ta cũng rất muốn biết âm ti rốt cuộc đang kiên kỵ cái thứ gì. Trận chiến này hai bên chúng ta liên thủ không những có thể một đòn diệt sạch tàn dư ma đạo mà còn có thể trấn áp vận mệnh nhân đạo. Bỏ lỡ cơ hội hôm nay, âm ti các người cứ đợi bị nhân đạo đè đầu cưỡi cổ đi. Thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc, âm ti chỉ xứng nhìn sắc mặt tạ Lưu Vân mà sống thôi đó. Toàn cơ thượng sư nhấn mạnh ba chữ tốt, hiển nhiên bà ta đã bị chọc tức đến mức không thể giữ được bình tĩnh, khủ khủ, phải nhìn sắc mặt của tạ Lưu Vân sợ rằng không chỉ có mỗi âm ti bọn ta đâu nhỉ. Tuần Dương Phán Quan còn ân cần đâm thêm một dao, chương 252, Các Bào Đoạn Nghĩa, Các Áo Đoạn Nghĩa Tình, 2. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, tạ Lưu Vân năm đó đã sĩ nhục tiên đạo Công Lôn, mà lượng kiếm lần này lại vừa cưỡng chế trấn áp tiên đảo Bồng Lai. Ngươi, toàn cơ thượng sư tức nghẹn khiến đôi mày lá liễu nhíu chặt lại, nhưng không dám lỗ mảng phát hỏa với người của âm ti. Nếu như thật sự bức ép đám người âm ti kia, thì bên phía tiên đảo bồng lai hôm nay khẳng định sẽ ngã xuống tại đây. Bà ta và âm ti liên thủ liền có thể áp chế được nhân đạo, mà nhân đạo bắt tay với âm ti thì tiên đạo cũng đối phó không nổi, đặc biệt là dưới tình huống hiện giờ đang trong thời đại mạt pháp tiên đạo không xuất thế. Chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến. Sau khi quay về cung lôn ngươi nhất định phải nhớ bảo Cung Chủ Giao Trì cho ta một lời giải thích thỏa đáng, tiên đạo nhẫn nhịn lâu đến vậy cũng đến lúc xuất thế rồi đấy. Toàn cơ Thượng Sư hiểu rõ chuyện hôm nay không có kết quả, đành quay đầu dặn dò Đặc sứ Cung Giao Trì, Thuộc Hà xin cẩn tuân theo giáo huấn của Thượng Sư, chỉ là trước khi đến đây Cung Chủ đã phân phó Thuộc Hà hỏi Thượng Sư một câu. Đặc sứ Cung Giao Trì nói Minh Nguyệt muốn hỏi ta điều gì, Ngài ấy muốn ta hỏi Thượng Sư. Đến lúc nào mới có thể thả mộ dung tiên tử quay trở về côn luôn. Mộ dung nguyên duệ ả tiện nhân đó, nếu như không phải ả động xuân tâm tặng kiếm vấn thiên cho tạ Lang, con trai ta sao có thể bị hắn hại chỉ còn sót lại một mảnh tàn hồn cơ chứ? Người quay về nói với Minh Nguyệt, mộ dung nguyên duệ hiện giờ đã không còn là tiên tử côn luôn, mà là côn lôn nô bọc của đảo Bồng Lai ta. Nói xong câu này, toàn cơ thượng sư dẫn người rời đi, người của tiên đảo Bồng Lai đều là những nhân vật tự như thần tiên. Cử gió mà đến lượng mây mà đi, nhảy mắt đã không còn một bóng người, những đệ tử tiên đạo còn sót lại đều xuất thân từ tiên đạo C côn Lôn, trước khi rời đi, Đạ sứ cung giao trì tới trước mặt tạ Lưu Vân không người hành lễ nói, bên Ngọc thụ C côn Lôn có một tòa định đại, do cung chủ xây lên sau khi tạ hành Tẩu bỏ đi, có tên gọi là Lưu Vân vô tâm đài. Nói xong,ạ sứ C Lôn cũng dẫn người rời đi. sau khi người của tiên đạo đi hết, âm ti chung quỳy bút một vòng trực tiếp mở một thông đạo môn đến Minh giới, Đám người âm ti sải bước qua thông môn, toàn bộ đều quay về âm ti. Hiện giờ chỉ còn mỗi người của nhân đạo lưu lại đây, mấy người này nể mặt tạ Lưu Vân tất nhiên sẽ không tiếp tục ngăn cản chúng tôi. 7 ngày sau, núi Long Hổ sẽ tổ chức đại hội đạo môn, hiện giờ xin các vị trưởng giáo hãy về trước đi. Tạ Lưu Vân thu hồi kiếm lại, truyền âm đến bốn phương tám hướng, cả đám đệ tử đạo môn đáp lại một câu, rồi lần lượt trời đi. Một khắc sau, Đỉnh phía Nam núi Trung Nam chỉ sót lại người của Phủ Thiên Sư và toàn chân giáo vẫn ở nguyên tại chỗ không rời bước, sắc mặt hứa tấn rất gượng gạo, trưởng giáo toàn chân vương trùng càng thêm tối sầm khó coi hơn. Hứa tấn đại diện cho Phủ Thiên Sư, mà Phủ Thiên Sư đã từng là đối thủ của Tạ Lưu Vân. Bây giờ Tạ Lưu Vân tái xuất quay về làm người cầm cờ của nhân đạo, Phủ Thiên Sư cho dù muốn tiếp tục đối địch với hắn cũng làm gì có tư cách nữa. Chính vị đệ tử hộ pháp nhân đạo, hiện tại đã tôn Tạ Lưu Vân làm chủ rồi. Mà toàn chân giáo gặp khó xử lại bởi vì Khương Tuyết Dương, ánh mắt vương trùng nhìn sang Khương Tuyết Dương mang cảm xúc vô cùng phức tạp không nói thành lời. Vương trưởng giáo, Tuyết Dương nhận giáo huấn của toàn chân giáo nhiều năm nay, đương nhiên có ơn dưỡng thành, nhưng mà đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tuyết Dương từ nay xin các đức nhân duyên với toàn chân giáo. Ngày sau nếu đôi bên chạm mặt nhau trên chiến trường, đệ tử toàn chân giáo không cần thủ hạ lưu tình với ta, vừa giúp lời, Khương Tuyết Dương hạ người cúi xuống đất. Lúc đứng lên khuôn mặt cô ấy đã đẩm lệ, từ khi còn bé cô ấy đã lên núi Trung Nam, toàn chân giáo có ơn dưỡng dục với cô ấy, theo ý nghĩa nào đó mà nói. Núi Trung Nam chính là nhà của cô ấy trước khi cô ấy trở thành thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, đã hưởng thụ hết mọi sự sủng ái của sư môn, sau này đảm nhiệm chức vị thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, càng tiếp nhận sự tôn sùng tuyệt đối, danh vọng còn vượt xa trên cả vương trùng. Thế nhưng vương trùng lại không hề vì điều đó mà có chút gì đố kỵ hay căm hận cô ấy. Thường xuyên kể với người khác, toàn chân giáo có một mình Tuyết Dương đã đủ rồi, bởi vậy, ngay lúc biết được chân tướng Việt Khương Tuyết Dương chính là tham lan của ma đạo, thay vì nói tâm trạng của Vương Trùng là gượng gạo và xấu hổ, thà không bằng nói ông ta đau lòng tuyệt vọng thì đúng hơn, ông ta đã sụp đổ tự như chết tâm rồi. Vương Trùng không hề nhận đại lễ của Khương Tuyết Dương, lúc cô ấy không người liền quay mặt sang chỗ khác, lạnh giọng nói, toàn chân Vương Trùng gánh vác không nổi một lệ của tham lan hộ pháp thiên tôn. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Khương Tuyết Dương càng thêm trắng bệt, nhưng lại không nói thêm điều gì nữa. Chính tại lúc đó, có một đệ tử toàn chân giáo độc nhiên tiến về phía trước mặt Khương Tuyết Dương, vẫn dùng lễ tiết bái kiến thiên hạ hành tẩu như trước đây. Hành lễ xong xuôi, vì đệ tử toàn chân giáo đó cũng không nói một lời nào, mà rút kiếm pháp sư trai trám chém đức đạo bào, rồi quay lưng rời đi. Tiếp sau hắn, dường như tất cả đệ tử đều không người kính lễ Khương Tuyết Dương, rồi chém đức đạo bào. Vừa hay để tạ hành tẩu nhìn rõ, kể từ hôm nay trên dưới toàn chân giáo ta đã không còn bất kỳ mối liên quan gì với Khương Tuyết Dương của Ma Đạo nữa. Vương Trùng nói, Tham Lan, kẻ nhằm hiểm độc ác giang trá xảo quyệt. Từ khi sinh ra chưa từng động chân tình, nhưng vào lúc này đầy đôi mắt Khương Tuyết Dương đã đỏ thẩm ước lệ, giống như tôi và Thùy Họa, ký ức của Khương Tuyết Dương về hộ pháp thiên tôn Tham Lan của Ma Đạo vừa trống rỗng vừa hiện hữu, còn về một mảnh tàn hồn của chính kiếp Tham Lan. Cũng đã sớm theo bước chân của ma đạo tổ sư và phá quân rời khỏi nhân thế rồi. Chương 253, Một đám vô sĩ, Một Khương Tuyết Dương từ biệt toàn chân giáo sông, đoàn người chúng tôi liền rời khỏi núi Trung Nam. Tạ Lưu Vân vẫn luôn đi theo chúng tôi, xuống đến chân núi hắn gọi tôi lại, Tạ Lan. Trước khi đại hội đạo môn diễn ra ta muốn đến công lôn một chuyến, ngươi có muốn đi cùng với ta không? Ta không vội đâu, ngươi cứ bàn bạc kỹ lưỡng với họ trước đi. Mộ dung Nguyên Duệ bị toàn cơ thượng sư bắt về đảo Bồng Lai, đoạn nhân quả này vẫn chưa được giải trừ, tôi cũng muốn đi cùng hắn một chuyến. Nhưng mà hắn ta là người cầm trờ của nhân đạo, tôi là ma đạo tổ sư, tôi không biết mình có nên đồng hành cùng hắn hay không. Lúc trước Thùy Họa nói cô ấy sẽ cùng tôi tới đảo Bồng Lai, nhưng mà với thực lực của hai người bọn tôi cho dù có tới đảo Bồng Lai cũng khó thành sự được. Nếu như tạ Lưu Vân đi theo giúp tôi, chắc chắn có thể cứu mộ dung Nguyên Duệ thoát ra ngoài. Lòng tôi chần chừ lưỡng lự, nhìn sang Khương Tuyết Dương. Tạ Lan, đi theo hắn đi. Khương Tuyết Dương nói, cô tin tưởng tạ Lưu Vân đến vậy sao? Thùy Hòa hơi cao mày nghi hoặc hỏi. Người trong thiên hạ đều có thể giết tạ Lan, chỉ riêng tạ Lưu Vân không thể chính tay giết chết cậu ta được. Tại sao, Thùy Hòa hỏi. Năm đó nếu như không phải hắn ta trộm lấy mạng của tạ Lan trước, tạ Lan cũng sẽ không có tế ngộ hôm nay. Tất cả những điều này đều do hắn mà ra. Khương Tuyết Dương nói rất đúng, những gì tôi gặp phải hôm nay, toàn bộ là tại tạ Lưu Vân ban cho hết. Nếu như không phải hắn dành trước một bước trộm lấy mạng tôi, có lẽ tôi căn bản sẽ không bị mệnh cách thất sát chọn chúng. Tất cả đều do hắn bày ra. Vạn sự có nhân quả, tạ Lưu Vân trọng mạng là nhân, tôi trở thành ma đạo tổ sư càng là quả. Tôi có thể bị bất cứ người nào giết hại, nhưng người giết tôi chắc chắn không thể là tạ Lưu Vân. Nếu không cả đời này hắn đừng hồng chứng được đại đạo, huống hồ nếu như tạ Lưu Vân muốn đối phó với tôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được. Với tu vi hiện giờ của hắn, cho dù chúng tôi trốn vào trong cổ địa hàng hoang, cũng không thoát khỏi sự truy sát của hắn, chỉ là ma đạo bây giờ vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu, tôi thân làm ma đạo tổ sư, tuyệt đối không nên theo hắn rời khỏi đây vào lúc này. Suy nghĩ tới việc này, tôi liền hỏi Khương Tuyết Dương dự định tiếp theo, cậu cứ đi theo hắn là được. Chúng tôi đợi cậu ở hàng hoang. Khương Tuyết Dương nói. Vận mệnh của giả tiên yêu tộc đang hưng thịnh, hai người muốn xuất quan e rằng không dễ dàng đâu, tôi vẫn còn có chút lo lắng nói. Ha ha, cái này cậu cứ yên tâm đi. Đạo môn, âm ti, tiên đạo đều không hề hạ độc thủ với chúng ta, dù có cho liễu như thị 100 lá gan thì ả cũng chẳng dám đi làm kẻ tranh công đâu. Nghĩ kỹ lại thì đúng vậy, ban đầu chỉ dựa vào mỗi hai người là tôi và Thùy Hòa. Đã có thể đánh một trận ác chiến đẩy lùi bảy vạn đại quân giả tiên tại hàng hoang. Bây giờ Thùy Họa và Khương Tuyết Dương dẫn một đám đệ tử ma đạo xuất quan, liệu như thị nhất định không dám ngăn cản. Giờ khắc này uy hiếp lớn nhất của ma đạo không phải giả tiên, mà là tạ Lưu Vân và tiên đạo đang chần chừ thiếu quyết đoán. Thời đại mạt Pháp nữ hoa không can thiệp nhân gian, vận mệnh ma đạo có suy bại đến mấy cũng không phải là thứ để giả tiên giảm đạp dưới chân đâu. Trận chiến hàng hoang, vô số đầu lĩnh giả tiên đã ngã xuống Muốn giấy binh lần nữa cũng không phải là chuyện một sớm một chiều liền đủ khả năng làm được, tôi tạm biệt Thùy Họa, hỏi cô ấy có lời nào muốn dặn dò tôi không? Chuyện của anh thì anh hãy tự mình đưa ra quyết định, em chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, mộ dung nguyên Duệ không phải là người anh có thể trêu chọc được đâu. Thùy Họa lạnh lùng nói. Anh biết rồi. Biết rõ thì tốt, đợi tôi cáo biệt mọi người xong, tạ Lưu Vân đến trước mặt Phật gia. Hỏi cô ấy có nguyện ý đồng hành cùng chúng tôi hay không? Phật gia vẫn chưa kịp nói gì, Thùy họa đã thẳng thừng thay cô ấy cự tuyệt, nói, tạ Lưu Vân, cơ quan tốt nhất đừng nên tính toán tường tận hết mới phải. Tạ Lưu Vân ngượng ngùng cười một tiếng, hành lễ với Phật gia, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Chỉ là nhìn thái độ của hắn, càng làm tôi tăng thêm nghi ngờ về Phật gia, âm thầm suy đoán, Phật gia này rốt cuộc có lai lịch gì, khiến tạ Lưu Vân xem trọng cô ấy đến thế con hành lễ vãn bối đệ tử, điều chốt không phải là lễ đệ tử của Tạ Lưu Vân, chủ yếu nằm ở việc Phật gia hoàn toàn nhận lễ mà bản thân cô ấy lại không hề có bất kỳ điểm gì thường nào hết. Tạ Lưu Vân hiện giờ là người cầm trịch của tiên đạo, lễ đệ tử của hắn không phải ai cũng có thể tùy tiện nhận nổi đâu. Hoặc là một vị thần minh, hoặc là một vị thiên tôn, nếu không nhận một lễ của hắn, ngay lập tức sẽ tổn thương đến vận mệnh của chính mình. 2 ngày sau, Tôi và tạ Lưu Vân đến dưới chân núi Côn Lôn, tạ Lưu Vân tinh thông vạn Pháp, sau khi lấy kiếm nhập đạo liền nắm vẫn được thuộc ngự kiếm phi hành. Trong Pháp thuật đạo môn thiên lý ngự phong tiêu hao chính là chân khí, mà ngự kiếm phi hành tiêu hao lại là kiếm ý trong huyền Quang Hắn không hề giấu giếm riêng gì với tôi cả, cũng đem thuộc ngự kiếm này truyền lại cho tôi. Vì sao lại dạy ta? Ngự kiếm là đạo nhỏ nhoi, cho dù ta không dạy ngươi, tự ngươi sau này cũng có thể lĩnh ngộ. Nếu như tương lai ta và ngươi đến cùng vẫn phải chiến đấu một trận, thì ta chỉ muốn đem nhân quả ta đã nợ ngươi trả lại vài phần, như vậy trong tương lai lúc tra tay với ngươi ta cũng có thể ít đắng đo hơn. Chương 254, Một đám vô sĩ, 2. Tôi rơi vào trầm mặt. Nếu như không phải đạo nghĩa bất đồng, tạ Lưu Vân thật sự đúng là thầy giỏi bạn tốt của tôi, hiện giờ cho dù chúng tôi thuộc hai phe đối địch nhau, hắn đối đãi với tôi vẫn thẳng thắn như quân tử. Có lẽ đây mới là điểm đáng sợ nhất của tạ Lưu Vân. Công lôn quanh năm phủ đầy tuyết trắng, hai người bọn tôi bước từng bước trong làng tuyết leo lên đỉnh núi, không ai nói một lời nào hết. Đợi bước vào nội môn công lôn, có hai đệ tử công lôn xuất hiện tra hỏi, tạ Lưu Vân báo tên xong, đệ tử tiên đạo cũng không tiếp tục ngăn cản. Sau đó, thẳng tiến đến công lôn cung giao trì, chúng tôi không hề chịu bất kỳ tra hỏi thăm dò nào. Đến trước cửa cung giao trì, có đệ tử tiên đạo bước lên nói. Cung chủ đang đợi các ngươi ở trên vực vân hải, tạ lưu vân gật đầu, rồi dẫn tôi đi về hướng vực vân hải nơi có ngọc thụ, đi ngang qua đình lưu vân vô tâm, tạ lưu vân đột ngột dừng bước, thở dài một tiếng rồi ca tháng nói, thế gian nào có hai cách vẹn toàn, không phụ như lai không phụ khanh, trên vực vân hải, chỉ có một mình cung chủ giao trì đang đứng chờ. Không mặc y phục đạo gia, chỉ khoát lên người một thân bạch y, đang đứng thổi ngọc tiêu, bên cạnh bà ấy, Ngọc thủ côn lôn so với lần trước càng phát triển xanh tốt thêm rồi. Trời nếu có tình trời cũng già đi, Ngọc cũng tương tự như thế. Với tu vi của cung chủ giao trì, tất nhiên có thể cảm nhận được sự xuất hiện của chúng tôi. Bà ấy không quay người lại, tiếng sáo trong miệng vẫn chưa ngừng, tiêu khúc đang thổi là thi kinh quốc phong lý, cho dù đã gặp quân tử, vì sao vẫn không hoan hỷ. Trong âm khúc có tiếng ai oán bi thương không thể diễn tả thành lời, khiến tôi nhớ lại cảnh tượng lúc chia tay mộ dung nguyên vệ. Trong lòng thầm tháng, Tạ Lưu Vân và Cung Chủ Giao Trì trăm năm trước, lẽ nào không phải tương ứng cho chính là tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ trăm năm sau hay sao? Tạ Lưu Vân trầm tư không nói, đợi tiên âm kết thúc, hắn mới bước lên trước, hành lễ với Cung Chủ Giao Trì nói, Tạ Lưu Vân, bái kiến Cung Chủ Giao Trì, thân ảnh Cung Chủ Giao Trì rung rẩy đôi lát, đáp lại, người hôm nay huynh tới gặp vẫn chỉ là Cung Chủ Giao Trì của tiên đạo thôi sao? Vâng. Tạ Lưu Vân nhàng nhạt nói, ha ha là ta tự mình đa tình, không nên đến đây đợi huynh." Cung chủ Dao Trì cười nhạo thê lương một tiếng, nói xong quay người lại, đôi con ngươi tuyệt đẹp khóa chặt trên người Tạ Lưu Vân, "Ngươi và tiên khác biệt. Nếu ta không phải tiên tử cung luôn, và huynh không phải Tạ Lưu Vân của nhân đạo, liệu huynh có chịu nhớ nhung tới mặt mũi của ta không?" Cung chủ Dao Trì hỏi, "Nếu là như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không quen biết nhau." "Huynh nói không sai." Chúng ta chắc chắn sẽ không quen biết nhau. Không biết tạ hành tẩu hôm nay đến công lôn ta có gì chỉ giáo, ngữ khí của cung chủ Giao Trì chuyển sang lạnh lẽo. Ta và tạ Lan muốn đến đảo Bồng Lai cứu mộ dung tiên tử ra, có thể sẽ xảy ra xung đột với người của tiên đạo, cố ý đến thông báo một tiếng với cung chủ Giao Trì. Chỉ vì chuyện của hắn thôi sao? Cung chủ Giao Trì hỏi. Không sai. Ngữ khí của tên tạ Lưu Vân này tuy lãnh đạm. Nhưng hắn căn bản không giấu được tôi Nếu mà thật sự không hề nhớ nhung chuyện cũ Thì sẽ không than thở mấy câu không phụ như lại không phụ khanh rồi Rõ ràng là chính mình cũng nhớ mãi không quên cung chủ giao trì Lại cứ đem cái cớ đẩy hết lên người tôi Không hổ là kẻ vô liêm sĩ trăm năm trước mà Tạ Lan quả thực mắc nợ Duệ Nhi Về lý nên cứu nó ra khỏi khổ ải Ta chỉ muốn hỏi Huynh Những gì Huynh nợ ta phải bồi thường như thế nào đây hả Lưu Vân đã chết qua một lần rồi Sau khi chết vạn sự đều trở về hư không nên đã không còn mắc nợ bất kỳ ai. Tạ Lưu Vân lại dùng cái dáng vẻ không thẹn với lòng nói, tôi thật cạn lời, đến cả điều này cũng bị hắn lấy ra làm cái cớ. Hay cho một tên tạ Lưu Vân huynh, quả nhiên vẫn là kẻ vô liêm sỉ như lúc ấy. Cung chủ giao trì lạnh lùng nói, chẳng qua đạo tâm thông suốt mà thôi. Ha ha, thụ giáo rồi. Nói xong, cung chủ giao trì không tiếp tục nhìn hắn nữa, quay sang tôi hỏi. Tạ Lan, Duệ Nhi vì ngươi mới phải chịu sỉ nhục ở đảo Bồng Lai, đợi sau khi cứu được nó ra thì ngươi định đối xử với nó như thế nào đây hả? Ta không biết. Tôi nói, ngươi là ma đạo tổ sư còn nó là đệ tử tiên đạo, nếu ta trục xuất Duệ Nhi ra khỏi môn đình tiên đạo, có phải là ngươi sẽ nghĩ thông việc ngươi nên làm là gì rồi chứ? Ta không thể cưới cô ấy. Tại sao hả, ta và Thùy Họa đã thành hôn trước rồi, đời này quyết không phụ cô ấy. Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải nhớ nhung đến nó, sống chết của nó thì có liên quan gì đến ngươi chứ, cứ để nó ở lại đảo bồng lai làm nô làm tỳ đi, cả đời mặt cho người khác sỉ nhục là được rồi. Cung chủ giao trì nói. Ân của mỹ nhân không có diễn phúc tận hưởng, tình ban kiếm không thể không trả. Cung chủ giao trì phẫn nộ, tức giận chỉ về phía tôi và tạ lưu vân mắng mỏ, mấy kẻ họ tạ như các ngươi không có ai là người tốt cả, đều là một đám vô liêm sỉ. Chương 255 ba bước thần phù, 1. Thời đại Mạc Pháp, Côn Lôn tiên đạo luôn dùng mỹ nhân kế, 100 năm trước gặp Tạ Lưu Vân làm cung chủ giao trì cả đời tự mình lầm lỡ. 100 năm sau mộ dung nguyên duệ lại gặp một người như tôi đây. E là từ thời điểm đó cũng đã đặt dấu chấm hết cho việc Côn Lôn tuyển rễ rồi, như vậy là tốt nhất, tình cảm là con dao hai lưỡi, một khi bất cẩn sẽ làm khổ người khổ cả mình. Mạnh như tà Lưu Vân, đã chết 100 năm cũng không thể thoát khỏi Tôi cũng khó mà tránh được. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng mộ dung nguyên Duệ hỏi ép tôi cho cô ấy một danh phận, trong lòng tôi đều cảm thương vô tận. Mà cung chủ giao trì và mộ dung nguyên Duệ cũng chính là tự đưa mình vào con đường đó. Đạo môn tôn trọng thực lực, bồng lai tiên đảo cậy vào thực lực mà ngang tàn, trước nay chưa từng đặt cung chủ giao trì vào mắt, lần này lại cường hành bắt mộ dung nguyên Duệ đi. Trong lòng cung chủ giao trì cũng là phẫn hận cực độ. Các ngươi có thể đi cứu nguyên Duệ, Chỉ là bồng lai tiên đảo chung Quy vẫn là đạo trường của tiên đảo ta, nếu như đệ tử chịu thương vong, công lôn tiên đảo ta không thể ngồi xem mà không quản. Trước khi rời đi, cung chủ giao trì căn dặn bọn tôi, ẩn ý của bà ấy rất rõ ràng, nếu như tạ Lưu Vân và tôi mở ra sát giới tại bồng lai tiên đảo, rất có khả năng sẽ đẩy nhanh việc xuất thế. Sau khi xuống khỏi núi côn lôn, tôi và tạ Lưu Vân lập tức ngự kiếm bay về hướng Đông Hải. Đạo môn đại hội núi Long Hổ sắp được tổ chức. Thời gian của hắn ta không còn nhiều Tại sao lại muốn giúp ta Trên đường đi tôi hỏi hắn Ê, trên thực tế ta nợ ngươi quá nhiều Nếu không phải tại ta Ngươi một đời có thể an tĩnh Làm một người bình thường thì tốt hơn nhiều Tạ Lưu Vân thở dài nói Thật ra là ta phải cảm ơn ông mới đúng Ta không hối hận đã đi trên con đường Làm ma đạo tổ sư Tôi nói từ ngươi không hối hận Nhưng ta thì hối hận rồi Tạ Lưu Vân lại thở dài một hơi nói, ngự kiếm phi hành trên biển, có gió tanh của biển mang đến khí thế vạn trường. Theo thần thoại Trung Quốc lưu truyền thì biển bột hải có 3 ngọn núi thần, bồng lai, doanh châu, phương trường, là nơi ở của thần tiên, từ xưa chính tầng thủy hoàng, nơi hán vũ đế thỉnh tiên tìm được. Trên đó mọi vật đều màu trắng, cung điện được làm bằng vàng và bạc, cây ngọc lớn mọc sung xuê, hoa thạch đều có tu vị, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Truyền thuyết thần thoại vọng ngôn vọng tính Chẳng qua bồng lai tiên đảo này tuy có tồn tại, nhưng cũng chỉ giống như hàng hoang bị xếp vào những vùng cổ địa không tồn tại trong thế tục, đợi đến khi chúng tôi bước vào phạm vi thế lực của bồng lai tiên đảo, cảnh vật lập tức thay đổi. Phía xa có núi tiên, mây mù lượng lờ, như có như không, xung quanh núi tiên cảnh vật hảo huyền, mập mờ như ảo giác, những đám mây ngũ sắc như đang bốc hơi. Không hổ danh là núi tiên trong truyền thuyết, đáng tiếc nó đã sớm bị tiên đảo chiếm cứ rồi. Chống tiên cảnh nhân gian như bồng lai này, tiên đạo chiếm cứ rất nhiều, tiếp đó chính là rất nhiều danh lam thắng cảnh của nhân đạo. Ngược lại, ma đạo chỉ có tổ định đảo Kim Ngao là được tính vào thiên đường ở nhân gian, nhưng đã chìm xuống đáy biển trong trận chiến phong thần, không còn hiện thế nữa. Ma đạo của hôm nay, chỉ còn lại cổ địa hàng hoang lạnh lẽo không có sinh cơ mà thôi, cách đây 300 dặm chính là tộc địa của Long tộc Đông Hải, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể đến Đông Hải Long cung thăm một chuyến trước. Tiếc là thân phận ma đạo tổ sư của ngươi, Long Tộc chưa hẳn sẽ chịu tiếc đại ngươi đâu. Tạ Lưu Vân nói, trước đây ta từng nghe mộ dung tiên tử nói qua một câu, nói phù tô công tử đã từng mạo phạm Đông Hải Long nữ, tổ đình của Long Tộc đã theo tiên đạo thăng thiên lên thiên giới rồi, lẽ nào thời đại mạt Pháp vẫn còn có Long Tộc ở lại nhân gian sao? Tôi hỏi, có đấy, chẳng qua ở lại nhân gian hiện tại chỉ là hậu Duệ cuối cùng của Long Tộc, huyết mạch không thuần. Thực lực không thể sánh với ngày trước mà thôi. Trận chiến phong thần năm đó, tiên đạo có thể giành chiến thắng cuối cùng không chỉ liên quan đến việc chọn phe phái của chúng thần, mà còn có dính dáng rất lớn với Long tộc. Tiên đạo Tổ Sư Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Vị Thiên Đạo, lôi kéo tay Hải Long Vương vào trận chiến, 10 vạn Long tộc theo tiên đạo vây khốn đảo Kim Nhao. Nếu không phải như vậy, ma đạo cũng sẽ không ngã xuống nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, lòng tôi cảm khái vô cùng, để hủy diệt ma đạo mà nhân đạo, tiên đạo... Âm ti, chúng thần, long tộc, hầu như tất cả những kẻ mạnh đều tham chiến, tuy thất bại nhưng vẻ vang, cũng không có gì là khi trong đạo tàng không dám nhắc nhiều đến cuộc chiến phong thần năm đó, khi cách bồng lai tiên đảo chỉ còn vài dặm, bọn tôi lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của pháp trận bảo hộ khổng lồ. Nếu đột nhập vào bên trong, sẽ làm kinh động đến những đệ tử tiên đảo trên đảo, tôi và tạ Lưu Vân tìm một tảng đá để dừng chân, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến, tạ Lan. Toàn cơ thượng sư nhất định sẽ không chịu thả người, hai người chúng ta liên thủ cũng không thể chống lại bồng lai tiên đảo, muốn cứu được mộ dung nguyên vệ ra chỉ có một cách. Tạ Lưu Vân nói, là cách gì? ta bắt ngươi làm con tin, trước tiên lên được đảo rồi sau đó tìm thời cơ hành sự. Được. Tạ đều nghe theo ngươi. Tôi vừa mới đáp ứng, tạ Lưu Vân liền trưởng lên ngực tôi. Mất cảnh giác, tôi đúng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lại bị hắn ta phong tử toàn bộ kinh mạch, đến cả chân khí cũng không thể vận hành. Tạ Lưu Vân chỉnh đốn tôi xong thì vác tôi lên vai hắn, đạp nước mà đi, mỗi bước dài 10 trượng, la to, nhân đạo Tạ Lưu Vân, bái kiến bồng lai đảo chủ Phúc Thọ Chân Nhân. Chủ nhân chân chính của bồng lai tiên đảo gọi là Phúc Thọ Chân Nhân, toàn cơ thượng sư chỉ là một trong ba vị đạo hữu bọn họ. Chương 256, Ba Bức Thần Phù, 2. Phúc Thọ Chân Nhân Sở trường là thuộc thải âm dưỡng bổ dương, không chỉ có ba vị đạo hữu, trên đảo còn có vô số tiên tử xinh đẹp tuyệt trần cam tâm phục vụ họ để có cơ duyên tu hành nữa. Danh tiếng chẳng ra làm sao, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh, dưới thiên tôn, đều là nửa bước thiên tôn, nhưng tu vị của phúc thọ chân nhân này lại còn lâu mới có thể sánh được với các vị nửa bước thiên tôn khác, mặc dù không mạnh bằng trương thiên sư, nhưng cũng là nhân vật đáng được nhắc đến ở thời đại mạc Pháp. Tạ Lưu Vân Ngươi vậy mà lại dám đến bồng lai tiên đảo của ta, quả là to gan, không đợi tạ Lưu Vân lên đảo, toàn cơ thượng sư đã mang người lên ngênh tiếp, tạ Lưu Vân lúc này cũng đã đến bên ngoài trận pháp của bồng lai tiên đảo, dừng chân, lớn tiếng nói, toàn cơ thượng sư chớ giận dữ, ở núi Trung Nam đã đắc tội thật sự là bất đắc dĩ, ta mới xuất thế không lâu, không thể không dùng thủ đoạn lôi đình để lập quy nhanh chóng lấy được nhân tâm của người trong đạo môn. Ha ha! cho nên ngươi lấy bồng lai tiên đảo ta ra để lập quy sao, Ây da, hôm nay Lưu Vân đặc biệt đến đây để tạ tội, biết được ý nguyện của toàn cơ thương sư với tạ lan khó mà giải quyết, đặc biệt bắt hắn tặng cho bồng lai tiên đảo. Tạ Lưu Vân thở dài nói, Người mà ngươi vắt là tạ lan sao? Toàn cơ thượng sư rõ ràng rất bất ngờ. Đúng là tên đó, giữa tôi và hắn có nhân quả, không thể tự tay giết hắn, hôm nay vừa hay mượn hoa dân Phật. Dân tặng toàn cơ thượng sư thỏa được ước nguyện. Là thật. Một mảnh thật tâm, trời đất có thể chứng giám, tốt, tin ngươi một lần, chuyển cửa sinh, để bọn chúng lên đảo. Toàn cơ thượng sư nói, theo sau lời bà ta, trận pháp bảo hộ của bồng lai tiên đảo chậm chậm chuyển sang cửa sinh, sau đó tạ Lưu Vân mang tôi phi thân lên bồng lai tiên đảo. Hắn vừa lên đến, lập tức bị toàn cơ thượng sư và đệ tử bồng lai tiên đảo bao vây. Giao tạ lang cho ta. Toàn Cơ thượng sư nói: "Không vội, tôi không từ xa đến đây chỉ để dân Tạ Lan làm đại lễ, Phúc Thọ chân nhân dù có bận cũng sẽ luôn ra mặt gặp tôi chứ nhỉ." Tạ Lưu Vân nói, Long Hổ hành tẩu thất truyền, không nghĩ đến Lưu Vân sư đệ nhanh như vậy đã nhập thế lại một lần nữa nắm giang sơn đạo môn, như ý muốn của ngươi, Toàn Cơ, để hắn đến như ý cung của ta. Sâu trong bồng Lai tiên đảo có người truyền lời đến, nghe khẩu khí chắc chắn là Phúc Thọ chân nhân. Phúc Thọ chân nhân nói xong, Toàn cơ thượng sư cũng không ngăn cản nữa, sau đó lệnh người đi trước, tạ Lưu Vân vác theo tôi đi theo phía sau, bồng lai tiên đảo không chỉ có pháp trận khổng lồ bên ngoài, trên đảo cũng là từng bước sát cơ, sát trận cực kỳ nhiều. Xem ra chiến thuật của tạ Lưu Vân là chính xác, chỉ dựa vào hai người bọn tôi tuyệt đối không đấu lại được. Như ý cung Nguy Nga lộng lẫy, so với cung giao trì của cung lôn tiên đảo cũng không kém cạnh. Trên quảng trường ở ngoài cung, đệ tử bồng lai xếp thành hai hàng, chủ yếu là nữ tử. Dung mạo đều tuyệt đẹp, từ xa nhìn vào trong cung, bên trong càng là tiên nữ như mây, y phục hở hang, mắt ai cũng mang theo xuân tình, mây hòa xuân sắc, càng kỳ lạ hơn là tất cả đều có tu vi cao đáng ngạc nhiên. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, tu đạo cần đạo tâm sáng mới được, thật sự không biết thuật thải âm bổ dương này làm sao có thể từng bước đạt được nửa bước thiên tôn. Tạ Lưu Vân đến trước của như ý cung, cao mày dừng bước. Lưu Vân Sư Đệ, sao lại không bước vào? Phúc thọ chân nhân từ trong nói vọng ra, hôm nay chỉ lo mang tạ lang lên đảo, vậy mà lại quên mang lễ vật cho chân nhân rồi. Không sao cả. Như vậy không được, nghe nói có trình tự, huynh là sư huynh của ta, Lưu Vân không thể mất lễ tiết được, như vậy đi, ta sẽ đem ba bức thần phù trương thiên sư để lại tặng chân nhân làm quà gặp mặt. Lưu Vân sư đệ quả nhiên hào phóng. Phúc thọ chân nhân vui vẻ nói, trước khi trương thiên sư phi thăng tổ đình nhân đạo, Ngoài trừ để lại cho núi Long Hổ thành kiếm tam ngũ trảm tà thư hùng ra, chính là ba bức thần phù, Đại Động thần tiêu phù, Bắc Lạc tử thần phù, Cửu Thiên Phong Lôi phù. Lúc trước khi Côn lôn tuyển rễ, Cửu Thiên Phong Lôi phù đã từng được Tần Liên Thiên dụng làm con ác chủ bài, đáng tiếc là cuối cùng lại không có cơ hội thi triển. Hôm nay Tạ Lưu Vân không những mang đến Cửu Thiên Phong Lôi phù, đến hai bức Đại Động thần tiêu phù và Bắc Lạc tử thần phù có uy lực càng lớn mạnh hơn cũng mang theo bên người, ba bức thần phù này Đưa mắt nhìn toàn bộ thời đại Mạt Pháp, có thể nói là bùa chú mạnh nhất. Tạ Lưu Vân lấy từ trong ngực ra bức Cửu Thiên Phong Lôi Phù đầu tiên, nói: "Cửu Thiên Phong Lôi Phù này có thể che phủ màn trời, diễn hóa thành hiện tượng lôi sắm, trong phạm vi che phủ của thần phù đều có thần niệm của Trương Thiên Sư cảm ứng, nếu có sát niệm với người thi triển bùa sẽ bị ngũ lôi của thiên sư đánh trúng." Giới thiệu xong Cửu Thiên Phong Lôi Phù, Tạ Lưu Vân lại lấy ra Bất Lạc Tử Thần Phù, nói: "Bùa chú Bất Lạc Tử thần này Được Trương Thiên Sư vẽ khi được cảm ứng bởi sự ban phước của Mạnh Cửu Thiên Đăng Ma Tổ Sư, sau khi tế xuất lá bùa này, người thi triển nó sẽ nhận được sự bảo hộ của huyền võ thần lực, ngoại tà không xâm nhập, vạn pháp khó mà gây tổn hại. Lưu Vân Sư Đệ mau mau vào cung rội nói, thần phù của Trương Thiên Sư Đệ không cần phải giới thiệu nữa đâu. Phúc Thọ Chân Nhân nóng lòng muốn nghe, Sư Huynh đừng vội, để Lưu Vân nói xong bức thần phù cuối cùng đã. Bức đại đồng thần tiêu phù cuối cùng này có thể tích tụ khí tức tiên thiên ngũ hành thành một mạch, sinh cơ dâng trào cùng cùng như đại dương, ngươi xác thân hóa thánh nắm giữ thân phù này sinh cơ được ban phước không bị giới hạn. Giới Thiệu ba bức thần phù xong, Tạ Lưu Vân đặt tôi từ trên vai xuống, mở cấm chỉ của tôi, "Tạ Lang, bây giờ ta đem ba bức thần phù này toàn bộ ban cho ngươi, ngươi thay ta đem phần hậu lễ này dâng cho Phật Thọ Chân Nhân đi." Chương 257, Trận huyết chiến ở Bồng Lai, 1. Sau khi Tạ Lưu Vân nói với tôi xong, Bàn đen cúng tế cả ba lá bùa thần dưới hàng trăm con mắt của mọi người, tất cả đều lấy danh nghĩa của tôi. Sau khi Bùa Cửu Thiên Phong lôi được kích hoạt, bầu trời trên Bồng Lai Tiên Đảo đột nhiên gió dục mây vận, sấm chớp đùng đùng không dứt. Sấm chớp điên cuồng xuất hiện với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, quyện vào cả vùng biển mênh mông tạo thành một biển sấm sét bao phủ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Sau khi tế bùa Bắc Lạc Tử Thần, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, sau đó toàn thân tràn ngập ánh sáng. Như thể đang mang một bộ chiến giáp bằng vàng vậy, sau khi tế xong bùa đại động thần tiêu, cả người tôi như được gột rửa, từng lỗ chân lông đều phấn khích mà mở ra, kể cả lúc thân thể được thánh hóa, tôi cũng chưa từng hưng phấn như bây giờ, toàn thân tràn đầy sức sống, tự tin hơn bao giờ hết. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao Trương Thiên Sư để lại ba lá bùa thần này cho lông hổ sơn, chính bởi vì chỉ cần ba lá bùa này thôi cũng đủ để nâng cảnh giới của một người lên bằng với cảnh giới của nửa bước thiên tôn. Ngang ngửa với cả trương thiên sư hồi sinh, sau khi trương đạo lăng phi thăng, vì lo sợ rằng chính nhất minh uy đạo do chính mình sáng lập đạo căng không vững nên mới để lại ba lá bùa thần này. Khi Long hổ sơn gặp phải kẻ địch mạnh, nếu ba lá bùa thần này còn không bảo vệ nổi, thì hắn cũng không có gì phải tiếc nuối nữa cả. Thâm tâm tôi cảm khái vạn phần, kể từ sau khi tạ Lưu Vân tính kế cửu Long kéo quan hàng trăm năm trước. Sau đó tái hiện lại bút tích kinh thiên và dùng cả ba lá bù cùng một lúc chỉ để giúp tôi trong trận chiến với bồng lai tiên đảo. Nếu chuyện này để người của phủ thiên sư biết được, không biết sẽ lại khiển trách hắn như thế nào nữa. Sau khi tế lên ba tấm bùa thần, người của bồng lai tiên đảo đều đồng loạt biến sắc. Lưu vân sư đệ, ngươi đây là có ý gì? Phúc thọ chân nhân lạnh nhạt hỏi. Không có ý gì cả, các người cần tạ lan, ta đã đem hắn đến rồi. Ta dùng ba tấm bùa thần làm quà gặp mặt, có vẻ sư huynh cũng rất thích, đã vậy, tạ Lưu Vân ta tặng cho các ngươi hết là được tạ Lưu Vân bình thản nói. Được lắm, cái tên Lưu Vân nhà ngươi, tức chết ta rồi, toàn cơ, các người nhanh chóng giải quyết tên tạ Lan đi, tạ Lưu Vân cứ để cho ta, vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng thần thức to lớn ùa ra từ phúc thọ cung, theo sau là một nam tử áo trắng chớp mắt đã vụt tới quảng trường, đây chính là chân thân của phúc thọ chân nhân. Khuôn mặt giống như thư sinh, anh Tuấn bất phàm, nhìn qua cùng lắm chỉ ngoài 30, khó trách bao nhiêu tiên tử nguyện hầu hạ phụng dưỡng cho hắn, chân nhân sư huynh chắc là hiểu lầm rồi, kẻ địch của ngươi chỉ có mỗi tạ lan mà thôi. Nhân quả giữa ma đạo tổ sư và bồng lai tiên đạo vốn không hề liên quan tới ta. Cái gì cần ta đã nói hết rồi, xin cáo từ, vừa nói xong, tạ lưu vân liền bay thẳng lên trời, chân đạp lên hai thanh thư hùng rồi biến mất, tuy rằng nhân quả với bồng lai là ở tôi. Nhưng nếu không phải tại tạ Lưu Vân đưa tôi tới đây thì tôi làm sao đến được bồng lai đảo, huống hồ tạ Lưu Vân còn dùng ba tấm bùa thần để trêu chọc hắn, phúc thọ chân nhân tức đến nổ phổi rồi, làm sao có thể để tên kia trốn đi dễ dàng như vậy, bèn lập tức đuổi theo hắn. Sau khi hai vị tai to mặt lớn rời đi, sát trận của bồng lai tiên đảo cũng đã thành hình. Một mình nửa bước thiên tôn đã đến không sể bao nhiêu người, trong đó người có tu vi cao nhất là toàn cơ thượng sư. Sau đó là đến hai vị đạo sĩ khác của Phúc Thọ Chân Nhân, tu vi của các nam đạo sĩ thường không cao lắm, bởi vì Phúc Thọ Chân Nhân chắc chắn sẽ không truyền lại thuật lấy âm bổ dương cho đàn ông, khi sát khí của mọi người với tôi dần lộ rõ, biển sắm cũng trở nên càng hỗn loạn hơn. Chỉ nghe một tiếng xoẹt cực kỳ lớn vang lên, một cục tử lôi khổng lồ dán lên trên đầu của toàn cơ thượng sư, đây chính là điểm kỳ diệu của bùa cửu thiên phong lôi. Muốn ngưng tụ biển sắm không nhất thiết phải dùng kiếm để chỉ đâu đánh đó, vốn dĩ nó đã có khả năng hủy diệt thiên địa. Chỉ cần ai có ý định giết tôi, ngay lập tức sẽ phải chịu hình phạt xét đánh. Nghĩ tới đây tôi không khỏi mừng rỡ, nếu lúc đầu không phải do tần liên thiên ngạo mạn tế cho hắn bù cử thiên phong lôi, thì tôi đến cái mạng còn chẳng còn chứ đừng nói đến đánh thắng hắn. Tuy quy lực của tia sắm rất mạnh, nhưng với tu vi của toàn cơ thượng sư và nửa bước thiên tôn, rất khó có thể làm bà ta bị thương. Chỉ nhìn thấy toàn cơ thượng sư dơ thanh pháp kiếm trên tay lên, miệng lẩm nhẩm, hoàng hoàng thiên uy dị kiếm tả chi, cửu thiên chân lôi dị kiếm dẫn chi, chỉ một lúc sau, cục sấm đó đã bị nàng thu hết vào trong pháp kiếm. Nhưng ảo ảnh lôi hải vốn không do nàng tạo ra, cho nên nàng cũng không thể sử dụng được sức mạnh của cục sấm ngay sau đó chỉ thấy cơ thể của toàn cơ thượng sư âm một tiếng, búi tóc bung ra, tóc tai bù xù, đạo bào sọc sệt, nhìn vô cùng nhét nhát. Bùa cửu thiên phong lôi phong ấn một tia thần thức của trương thiên sư, với cảnh giới của nàng cho dù bắt được cũng là điều không dễ dàng gì. Mọi người càng muốn giết tôi thì tiếng sấm càng chấn động, rền vang không dứt cùng hàng chục cục tử lôi từ trên dáng xuống. Người nào tu vi cao cường thì còn có thể dùng kiếm đỡ, kẻ tu vi thấp thì chỉ có thể vội vàng chạy đi kiếm chỗ trốn. Nhưng muốn tránh được thiên lôi đâu phải chuyện dễ, xung quanh tiếng gào thét không dứt, trong chốc lát không biết đã bao nhiêu người bị thiên lôi đánh trúng. Chấn động khiến bọn họ chạy tán loạn, đi đứng không vững, thậm chí tôi còn nghe được tiếng huyền quan vỡ vụng. Các tiên tử bồng lai nhau nhau chạy vào trong cung như ý để lẫn tránh. Một lúc sau, trên quảng trường chỉ còn lại vài chục cao thủ của bồng lai tiên đảo do toàn cơ thường sư dẫn đầu là còn có thể trụ lại đối đầu với tôi. Chương 258, trận huyết chiến ở bồng lai, 2. Chỉ là bây giờ bọn họ còn không dám nhìn thẳng vào tôi, nói chi đến việc lộ rõ, rõ sát ý, tạ lang. Đợi đến lúc bùa cửu thiên phong lôi hết hiệu lực, thì đó chính là lúc ngươi tận mạng toàn cơ thượng sư nhiến trăng nhiến lời nói, chắc là do giọng điệu không được thân thiện lắm nên vừa nói dứt lời, lại có một tia sét dán thẳng vào bà ta, bà ta không nói chắc tôi cũng không biết, khi bùa chú hết hiệu lực, bọn họ sẽ cùng nhau liên thủ tấn công tôi. Thực ra ngay từ lúc tia sét đầu tiên dán xuống, tôi đã bắt đầu thi triển thất sát kiếm, anh hùng không còn đường lui, bốn bề đều bị bao vây. Sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại, cái chết của tôi xem như cũng đáng, cho đến kiếm thứ bảy, không hề hối hận mà rút ra. Sau khi rút kiếm ra, kiếm khí tỏa ra ánh hào quan rực rỡ, tất cả đều hướng về phía toàn cơ thượng sư. Người của bồng lai tiên đảo không giống như giả tiên, có thể khai hóa lĩnh vực kiếm khí để giết địch, với cảnh giới hiện giờ của tôi mà nói, nếu như không phải nhờ có ba tấm bùa thần bên mình, thì một vị nửa bước thiên tôn cũng khiến tôi sức cùng lực kiệt rồi. Nếu muốn tiêu diệt hết bọn họ, e rằng phải dùng hết kiếm ý của cả tòa Huyền Môn mới có thể thành công. Vậy nên, kiếm thứ nhất tôi không hề tham lam, mà chỉ giết mỗi toàn cơ thượng sư. Ngay khi cảm nhận được sát ý, toàn thân của toàn cơ thượng sư liền phát ra kim quang hộ thể, nhưng vừa xuất hiện nó liền bị quét sạch, sau đó bà ta lại thực hiện pháp quyết, miệng lẩm nhẩm: "Quý thủy chi tinh, hộ ngã chân hình." Ngay lập tức bên cạnh bà ta ngưng tụ lại một cơn lốc quý thủy màu xanh sâu thâm thẳm. Kiếm khí liền bị chúng hút vào, kiếm khí không nhập ngũ hành, có lẽ là tại cảnh giới của tôi quá thấp nên mới không xuất hiện hiệu quả ngũ hành tương khắc, kiếm xuất ra không có tác dụng nhưng tôi không hề thu chiêu, mà lại thuận theo chiều kiếm, đưa cả người và kiếm cùng hướng vào phía vòng xoáy mà bà ta tạo ra. Bồng lai tiên đảo có rất nhiều cao thủ, nếu kiếm đầu tiên không thể lập uy, đợi đến lúc bùa chú hết hiệu lực, có chết chắc tôi cũng không biết mình chết như thế nào, ngay khi bị hút vào vòng xoáy quý thủy. Tôi liền cảm thấy ngũ quan lục thức của mình đều bị khí tức của Tiên Thiên Quý Thủy phong ấn, linh khí trong người như bị ngưng trệ, chính vào lúc này, sức mạnh của Bồ Bắc Lạc Tử thần bắt đầu phát huy tác dụng, đẩy tất cả Tiên Thiên Quý Thủy muốn xâm nhập vào cơ thể tôi ra ngoài. Nhờ đánh đổi sinh mạng xông vào vòng xoáy, cuối cùng ánh sáng từ thanh kiếm một lần nữa bừng lên. Phá! Chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, toàn cơ thượng sư phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khi Quý Thủy Tuyền Hoa bị phá vỡ, Cả người bà ta đồng thời cũng bị kiếm khí của tôi làm văn ra xa. Một kiếm lập quy, sau này xem ra khó ai có thể đánh lại kiếm này. Kiếm khí tung hoành trước cung như ý, trước tiên phải đối phó với mấy vị cao thủ nửa bước thiên tôn. Mũi tên của A Lê cho tôi cảm hứng về tốc độ, cho dù bọn họ muốn tránh cũng không dễ dàng, chỉ cần có chút do dự đều sẽ bị kiếm khí tác động. huống hồ còn có lôi hải do bù cử thiên phong lôi tạo ra bao phủ ở trên. Muốn lên không được mà muốn xuống cũng chẳng xong. Chỉ có thể liều mạng chiến đấu, với cảnh giới và tư cách của mình, bọn họ không thể trốn trong cung như ý như những đệ tử cấp thấp kia, trừ khi không cần mặt mũi, đáng tiếc không phải ai cũng vô liêm sỉ như tên tạ Lưu Vân, kiếm xuất ra dũng mãnh như hổ, kiếm khí rực rỡ như cầu vong. Nhờ có sức sống vô hạn mà bùa thần tiêu mang lại, tôi không do dự mà rút thanh kiếm ra, tiêu diệt những kẻ muốn giết tôi, ngay từ lúc tôi lên đảo, người của bồng lai tiên đảo đã muốn giết tôi. Tuy Phúc Thọ Chân Nhân là người háo sắc nhưng chỉ có một đứa độc đinh là Phụ Tô Công Tử, bản thân ông ta không ra tay với tôi bởi vì còn kiêng dè tạ lưu vân, nhưng thực chất ông ta hận tôi không thua gì toàn cơ thượng sư, kể từ khi tôi hủy điên nguyên thần của Phụ Tô, cũng là lúc bắt đầu mối huyết hải thăm thù với bồng lai tiên đảo. Hơn nữa tôi còn là ma đạo tổ sư, vốn là thiên địch của tiên đạo, mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân. Môn đạo không phân thiện ác. Xã thân bảo vệ môn đạo, có chết cũng không từ, hàng ngàn vạn người tử trận và bị thương trong trận chiến phong thần năm đó, lại có bao nhiêu kẻ mang tội ác tay trời có chết cũng chưa hết tội. Trời đất bất nhân xem vạn vật như cỏ rác, quỷ thần tối tâm, nên biết tự lượng sức mình, giết. Kiếm của tôi ngày càng nhanh, cơ hội sống cũng trôi qua nhanh chóng, cùng lúc đó, ba tấm bùa thần cũng dần mất đi tác dụng. May mắn thay. Những cao thủ của Bồng Lai Tiên Đảo trước mặt tôi đây không phải đã tử trận thì cũng là bị thương. Tạ Lang, ngươi chết chắc rồi, toàn cơ thượng sư từ sau khi bị kiếm khí của tôi thổi bay thì luôn trốn trong xác trận của Bồng Lai Tiên Đảo, vừa mới thấy tôi đối sức liền xuất hiện, dáng vẻ hiện giờ của bà ta còn nhếch nhác hơn, quần áo rách rưới, che không nổi cảnh xuân trước ngực. Đáng tiếc thay sức chiến đấu của bà ta dường như không bị tổn hại mấy, trừ bà ta ra Bồng Lai Tiên Đảo vẫn còn giữ lại hai vị nữa bước thiên tôn để bảo toàn thực lực, hai người này chính là hai tên đạo lửa khác của Phúc Thọ Chân Nhân. Một người là Diệu Âm Thượng Sư, người kia là Ngọc Tiêu Tiên Tử. Ba người vây thành ba góc, bao vây tôi ở chính giữa. Mà ngay lúc này, ba lá bùa thần đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Sau khi bùa chú mất đi hiệu lực, những đệ tử cấp thấp vốn đang trốn trong cung như ý động loạt xông ra. Ngoài bọn chúng, tôi còn thấy một hình bóng quen thuộc. Hai chân người đó đều bị xiền xích nặng nề khóa lấy, người bị trói bằng dây quy giáp nhục nhã nhất, y phục màu trắng trách rưới, toàn thân toàn là máu. Mặc dù người ấy đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là tiên tử ở núi côn Lôn ngày trước mộ dung Nguyên Duệ. Chương 259, Trúc Long Pháp Thân, 1 Lúc đó, tôi vẫn chưa biết khuôn mặt của mộ dung Nguyên Duệ sau lớp mặt nạ như thế nào, nhưng chỉ nhìn bộ dạng thảm thương của cô ấy bây giờ đã thôi thúc tôi giết người rồi. Bản thân mộ dung nguyên duệ vốn không có lỗi, cô ấy chẳng qua chỉ là không muốn gã cho phù tô công tử. Vậy mà toàn cơ thượng sư lại trúc giận lên cô, cưỡng ép bắt cô đến bồng lai tiên đảo, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, đây có còn là tiên tử công lôn mang phong thái của cô giả tiên tử năm xưa không? Nghĩ đến mình là người đã gây ra nghiệp chướng cho cô ấy, lòng tôi càng đau khổ dằn vặt hơn, thế nào, người đau lòng cho cô ta à? Nếu không phải tại ngươi... Mộ dung tiên tử mà ta yêu thương sao có thể trở thành nô lệ công lôn, người mà mọi người trong cung như ý đều có thể sai khiến và sỉ nhục, người đâu, tháo mặt nạ của cô ta xuống. Làm theo lời của toàn cơ thượng sư, một tiên tử đứng bên cạnh mộ dung nguyên duệ tháo mặt nạ trên mặt cô ra. Năm xưa, khi Phật gia cùng tôi và Liễu Hà Sầu đến đàm cửu Long lần đầu nhìn thấy đôi mắt long lanh như thủy tinh ấy đã khiến tôi vô cùng sửng sốt, nhưng nhìn vào khuôn mặt hiện giờ của mộ dung nguyên duệ... Toàn thân tôi không nhìn được mà rét run mộ dung thà chết bảo vệ danh tiếc, là cô ta tự mình cầu xin chịu nổi đau do hàng ngàn con kiến hủy dung, ta chỉ đành bôi mật lên mặt cô ta để đáp ứng thỉnh cầu thôi. Toàn cơ thượng sư nói, nữ tử trên thế gian đều xem trọng dung mạo, mộ dung nguyên Duệ lại là người có nhan sắc khuynh thành, vậy mà hiện giờ dung mạo của cô ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại, khuôn mặt của nàng đã bị ngàn con kiến kịch độc ăn mòn, dung chỉ đang cũng không thể cứu nổi, trừ khi đạt được thiên tôn. Ngưng tụ ra đạo thể thì mới có thể khôi phục dung mạo, ngoài cách đó ra, cho dù cô ấy có thể dùng phép biến thân, thì cũng sẽ là bộ dạng xấu xí như vậy. Có thật là ở bồng lai tiên đảo ai ai cũng coi thường cô ấy không? Tôi bình tĩnh hỏi, đúng vậy, vốn chẳng có ai xem cô ta là người mà đối đãi, ai cũng nói đó là nô lệ công luôn, chẳng khác gì súc vật. Toàn cơ thượng sư cười nhẹ đáp, ha ha, còn không phải do cô ta tự chuốt lấy khổ sao? Nếu chịu đi theo phúc thọ chân nhân, với nhan sắc của cô ta thì sao có thể rơi vào bước đường cùng này? Ngọc Tiêu Tiên tử cười khúc khích nói. Được, vốn dĩ ta đến bồng lai tiên đảo chỉ để cứu mộ dung nguyên vệ, đại khai sát giới cũng chỉ để tìm được một lối ra. Bây giờ, ta đổi ý rồi. Tôi nói, ý định ban đầu của tôi chỉ là mộ dung, nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô ấy đã làm tôi thay đổi quyết định. Nếu người của bồng lai tiên đảo ai cũng có thể tùy ý sỉ nhục cô, vậy người ở đây ai cũng đều phải chết, phàm là người có lòng tốt đều sẽ không để mộ dung phải chịu nhục nhã như vậy, huống hộ bọn họ đều là người của tiên đảo, kể từ giây phút chiếc mặt nạ được tháo ra, tôi liền biết rằng tôi sẽ không thể nào trả nổi món nợ mà tôi đã nợ cô ấy. Vậy nên chỉ có thể đem tất cả những ấy nấy và tội lỗi này dồn vào thanh vấn thiên kiếm, tôi phải dùng kiếm của mình chôn vùi toàn bộ bồng lai tiên đảo. Đó là cái giá mà bọn họ phải trả khi giám sĩ nhục mộ dung nguyên vệ. Ba lá bù mất hiệu lực đã khiến tôi mất đi sự trợ giúp của thần lực, cho nên bây giờ toàn cơ thượng sư mới dám đứng trước mặt tôi mà buông lời khiêu khích. Bọn họ dựa vào tu vi của nửa bước thiên tôn, cho rằng những quy tắc mà đại đạo kiểm soát luôn hơn tầm tôi, nên mới không kiêng nể gì cả. Nhưng bọn họ không hiểu quy tắc của tôi, càng không hiểu ý nghĩa thâm sâu của thất sát kiếm. Nắm vững thất sát pháp không dựa vào cảnh giới cao hay thấp mà chỉ phụ thuộc vào sát tâm và sát tính, vào thời mạt Pháp khi chiến sự vẫn chưa xảy ra, nếu bàn về ai giết nhiều người nhất, trừ Thùy Họa, ngay cả tạ Lưu Vân cũng không thể so với tôi, trong trận chiến với Giả Tiên, rất nhiều người đã chết dưới kiếm của tôi, mà vừa nãy có thêm ba tấm bùa thần trợ giúp, tôi đã giết không biết bao nhiêu đệ tử của Bồng Lai rồi, sát tính đã thấm sâu vào xương tủy, mà sát tâm của tôi đã trở nên nồng nặc tột đỉnh kể từ lúc nhìn thấy mặt của Mộ Dung Nguyên Duệ. Tạ Lan Ba lá bùa đã hết hiệu lực, bây giờ ngươi có thể chết rồi, đánh. Nói xong, toàn cơ thượng sư dẫn đầu tế lên pháp kiếm. Kiếm dơ lên, tiên thiên canh kim điên cuồng ngưng tụ về phía thân kiếm, chấp mắt liền biến thành một con thủy Long toàn thân xanh biếc, thủy Long gầm lên một tiếng rồi lao về phía tôi. Tuy là pháp tướng, nhưng lại không uy mãnh bằng ngạo hàng ở hẻm núi băng, hai tên nữa bước thiên tôn kia cũng thi triển quý thủy thuộc pháp. Toàn bộ thuật pháp mà người của bồng lai tiên đảo sử dụng đều lấy quý thủy làm cơ sở, dịu âm thượng sư tạo ra U Minh huyền thủy, còn Ngọc Tiêu Tiên tử thổi khúc Bích Hải Triều Thanh. U Minh huyền thủy chí âm chí hạn, không gì độc bằng, gia thịt tiếp xúc với nó sẽ bị thương, Bích Hải Triều Thanh khiến thần thức ta hòa vào giai điệu, từ đó thao túng ngũ quan lục thức của con người. Đừng nói tôi chỉ có thức thần, kể cả là nguyên thần, nếu đạo tâm không vững cũng sẽ bị nó khống chế. Quan trọng là khúc nhạc này còn có thể thu thập tiên thiên quý thủy chi khí, đồng hải mênh mông rộng lớn đều là quý thủy, tiên thiên quý thủy chi khí vốn đã vô cùng phong phú, những đệ tử bồng lai khác không cùng nhau tấn công tôi, bởi vì trong mắt bọn họ, chỉ cần ba vị đảo chủ phu nhân này cũng đã đủ để tiêu diệt tôi rồi, bởi vì dù sao tôi cũng chỉ thuộc cảnh giới hợp đạo mà thôi, đáng tiếc thay, tôi chắc phải làm bọn họ thất vọng rồi. Trong cuộc chiến vừa nãy... Từ đầu đến cuối tôi đều chỉ sử dụng sức mạnh của ba tấm bùa thần, không chỉ chưa sử dụng đến sức mạnh của thất sát kiếm, đến kiếm ý trong huyền quang cũng còn nguyên vẹn như cũ. hầu hội vô kỳ, vào khoảnh khắc khi ba người họ cùng nhau tấn công tôi, tôi đã sử dụng chiêu thứ 5 trong thất sát kiếm, chương 260, chúc lòng pháp thân, 2. Tôi đã từng dùng chiêu kiếm này để tiêu diệt phụ tô, nhưng lại bị hắn ta chắn lại bằng khiên quý thủy, thực ra... Kiếm này trừ sát cơ mạnh hơn kiếm thứ tư, căn bản không được xem là kiếm pháp để tấn công. Hậu hội vô kỳ đó là kiếm pháp duy nhất được dùng để trốn thoát trong thất sát kiếm. Lúc đó, tôi đã xem qua tất cả các kiếm phổ về võ đạo, mong muốn tạo ra một sát kiếm không hề hối hận mà tiến lên phía trước. Tuy nhiên, sau khi tôi lĩnh ngộ ra chiêu kiếm thứ tư khởi nhật vô y, tôi nhận ra rằng đuổi giết chém chóc đơn thuần vốn không thể nào phát huy hết sức mạnh của chiêu kiếm, có đôi lúc. Né tránh chỉ là để khiến đòn tấn công trở nên càng mạnh mẽ, có một loại binh pháp gọi là, lấy lùi làm tiếng. Sau khi thi triển, tôi không hề nhắm thẳng vào ai mà lộn ngược người lại, để mũi kiếm chạm đất. Kiếm khí sau khi chạm đất liền dội ngược lại, sau đó cả người tôi liền bay lên trên không như sao băng và ẩn mình trong những đám mây. Mây trôi dập dền bên cạnh đã che giấu đi khí tức của tôi, nhưng lại không che giấu được sát khí khủng khiếp của tôi. Một giây sau, kiếm của tôi từ xa vụt tới. Mạng của tôi coi như chết cũng đáng. Một kiếm này gần như tiêu hao hết toàn bộ kiếm ý trong huyền quan của tôi, cũng như nửa số thất sát pháp tắc. Kiếm từ trên trời xuống, nếu như rơi xuống đất, người phàm đã cảm ứng được một vùng kiếm khí. Tất cả những đệ tử bồng lai nằm trong phạm vi kiếm khí của tôi đều bị đã thương, và toàn cơ, dịu âm, ngọc tiêu ba vị nửa bước thiên tôn cũng không phải ngoại lệ. Với cảnh giới của bọn họ, phạm vi kiếm khí thông thường không thể làm khó được. Vì vậy tôi mới hy sinh kiếm ý của toàn bộ Huyền Quang, tha từ bỏ sát chiêu ở phía sau để khiến bọn họ rơi vào đường cùng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đệ tử Bồng Lai đa số là nữ, một kiếm này có tính sát thương cực lớn, không biết đã khiến bao nhiêu tiên tử ngọc nát hương tan, chẳng phải do kiếm của tôi tàn nhẫn, mà do người ở đây đã khiến tôi tổn thương cùng cực. Thất sát chi đạo, ngươi vốn dùng kiếm để nhập đạo, đó chính là thất sát chi đạo." Toàn Cơ thượng sư vừa kinh ngạc vừa tức giận nói. Mặc dù tức giận nhưng bà ta cũng chỉ có thể dùng toàn lực để chống đỡ đòn tấn công từ kiếm khí của tôi, đạo mà các đệ tử bồng lai kết hợp đều liên quan tới quý thủy, mà ngũ hành sinh khắc, vàng chìm trong nước. Kiếm này của tôi từ trên trời rơi xuống, kiếm khí trực tiếp thâm nhập vào huyền quang của bọn họ, vì vậy nên cho dù bọn người toàn cơ có tu vi của nửa bước thiên tôn, bây giờ cũng chỉ có thể dùng toàn lực để ngăn kiếm khí xâm nhập vào sâu hơn, bất cẩn một chút thôi là huyền quang sẽ bị kiếm khí của tôi hủy diệt. Việc này lạ lắm sao, ma đạo tổ sư năm xưa không phải dùng thất sát kiếm nhập đạo sao? Năm xưa là vậy, ma đạo tổ sư của bây giờ cũng sẽ là như vậy. Tôi lạnh nhạt nói. Ha ha, vậy thì ngươi sẽ chết đó, ngươi dẫm vào vết xe đổ của hắn, kết cục rồi cũng sẽ như vậy thôi. Toàn cơ thượng sư cười lạnh nói. Ngươi đằng nào chẳng phải chết, ta trước giờ cũng chưa từng cầu mong trường sinh bất lão. Nói xong, tôi lại liên tiếp tung chiêu thất sát kiếm. Sau khi kiếm ý của huyền Quang dần cạn kiệt, thất sát kiếm chỉ có thể liên hoàn tung chiêu mới có thể tiêu diệt hết toàn bộ bọn họ, thế nên vào lúc này, phúc thọ chân nhân từ thiên giới phi vụt về phía tôi giống như sao băng, theo sát phía sau là tạ Lưu Vân. Người chưa thấy bóng, nhưng một con chúc Long đã ngẩn cao đầu lao về phía tôi, theo ghi chép của Sơn Hải Kinh, Trúc Long thân dài ngàn dặm, mặt người thân trắng sống ở nơi cực lạnh ở phương Bắc, khi nó mở mắt là ban ngày, nhắm mắt lại là ban đêm. Thổi ra là mùa đông, hít vào là mùa hè, có khả năng hôn mưa gọi gió. Chúc lông trước mặt tuy không phải là chúc lông thực sự, nhưng linh hồn của nó lại sống động như thật, khí thế vượt xa nửa bước thiên tôn, ngay lập tức tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm đang kề cận. Tôi hiểu ra rồi, con chúc lông này không phải là pháp tướng, mà là pháp thân của Phúc Thọ Chân Nhân. Phúc Thọ Chân Nhân vốn không phải là người tu hành, hắn là chúc lông đắc đạo, vốn dĩ hắn là người của Đông Hải Long tộc, huyết mạch hồng hoang. Tôi không ngờ rằng phúc thọ chân nhân lại chảy trong mình huyết mạch của hồng hoang, bảo sao hắn ta có thể dùng lấy âm bổ dương để hợp đạo, là bởi vì ngay từ đầu hắn đã không phải là đạo sĩ chân chính, sức mạnh của hắn đến từ thức tỉnh huyết mạch, loài rắn thường phóng túng hoang dâm, chúc Long còn hơn cả vậy. Đồng thời chúc Long còn rất giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, những người bị nó làm nhục thì cả đời này sẽ phải nhận nó là chủ, đến chết mới được giải thoát. Điều đó cũng có nghĩa là cho dù tôi có giết hết những tên tử ở đây hay không, thì bọn họ cũng sẽ không còn ý thức rõ ràng và độc lập nữa, bởi vì thân thức của họ đã bị trúc long chi phối từ lâu rồi. Chân thân của Phúc Thọ chân nhân đang chiến đấu ác liệt với Tạ Lưu Vân, nên chỉ đành để lộ con ác chủ bài của mình, phân pháp thân ra để giết tôi nhằm cứu toàn cơ thượng sư và những người đang bị nhốt trong phạm vi kiếm khí của tôi. Lúc này tôi chỉ có hai lựa chọn, một là liều giết hết đệ tử bọn lai, sau đó bị trúc long giết Hay là ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của thất sát kiếm để xuất chiêu, liều mạng đến cùng với Trúc Long, nhưng cho dù tôi có thể đỡ được một chiêu của Trúc Long, thì đợi đến lúc vùng kiếm khí biến mất, tôi chắc chắn sẽ bị bọn người toàn cơ đuổi giết, bỏ đi, nếu tôi đã nợ mộ dung một món nợ nhân quả, thì tôi sẽ lấy mạng này ra để trả cho cô ấy. Không như tạ Lưu Vân chết là hết, chẳng nợ ai cái gì, sau khi giết hết bọn người toàn cơ... Tạ Lưu Vân chắc chắn sẽ nể tình cung chủ giao trì mà cứu lấy mộ dung nguyên vệ. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi dứt khoát trút kiếm ra, ngưng tụ toàn bộ thất sát pháp, dán một kiếm vào bọn người toàn cơ.